mấy khoa tự nhiên khủng long đã nhiều khoa số học của bọn này thì càng là công viên kỷ du r a khó khăn lắm mới được một nữ sinh x i n h đẹp ngoan ngoãn đi vào đương nhiên phương diện tình báo phải toàn diện cậu nghĩ đám dâm nam trong khoa bọn này ăn chay chắc chỉ tiếc cho tới nay vẫn còn chưa kiếm được số di động của cô bé tưởng cái gì c h ứ xem thường ngày cậu mạnh miệng thế mà nhát nhỉ tôi thì hứng thú với mấy mỹ nữ cực phẩm kia hả trông non lắm chắc là năm thứ nhất dễ thôi để tôi giúp cậu một tay tên ăn mặc áo sơ mi hoa huét b ả n h bao tự tin nói có điều bên đó tráng nam không ít tôi sợ bị người ta vây đánh ốt chỉ cần cậu xin được di động của cô bé tút gấu méo của tôi sẽ sang tên cho cậu hết sơ mi hoa vỗ tay dao kéo với đầu đinh được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 cả đám con trai h ầ m h ự c c h ơ mắt nhìn sơ mi hoa ưỡn ngực như gà trống thắng trận dẫn trình thông thông và đồng đồng đi phía bên kia bùng nổ tiếng vỗ tay reo h ọ càng như khiêu khích bọn họ hôm nay người tới đông hơn dự kiến cũng ăn khòe gấp mấy thường ngày tô sán ước chừng ví tiền của mình không đủ tiền để trả rồi khêu nhẹ đường v ũ rồi bảo cô anh đi rút tiền một chút em cũng mang tiền này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 bà cô đây mông to không phải cho mày chơi quyển sáu chương sáu mươi hai ồm ào nhốn nháo rơi rơi quy quy mơ đầu ấp mày có vấn đề à? chửi rùa không phải chỉ có tiền phong bị hất cốc trà nóng lên người mặt còn dính lá trà mà còn mấy người xung quanh bị vả lây nếu không phải trình thông thông ăn m ặ t sang trọng lại xinh đẹp có khi đám con trai đã xô tới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 đông hơn mà trông mặt mày còn lão luyện hơn vương đông k i ệ n bộ dạng không hề sợ hãi tiêu hút chỉ khống chế mình không run lên nếu xung đột bọn họ ăn đòn là cái chắc nhưng tình huống thế này cưới hổ khó xuống không thể để mấy cô gái bên mình bị bắt nạt bên đối phương biết tình hình cũng hiểu nguồn cơn do mồm miệng tiền phong không sạch sẽ bình thường một đám con trai tụ tập với nhau nói bậy bạ một chút không hề gì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 cho nên vừa có xung đột ầm ý một c á c h là người đi qua đi lại thấy hết nếu là hai nhóm nam sinh đánh nhau thì người ta tạt lưới vòng tránh cho qua ngay nhưng bên kia toàn là những cô gái xinh đẹp bản tính hiếu sự ra náo nhiệt của người dân trong nước khiến cả đám đông đu lấy hơn nữa tin đồn cũng truyền ra chuyện gì vậy chưa rõ chỉ biết cô gái đang chửi bới kia hất trà nóng vào mặt người ta nên xung đột là thế này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 đủ biết đối phương không dễ cho mấy cô gái thoát thân tiện phong lạnh lùng nhìn trình thông thông cho dù đường vũ và trình thông thông đều là những nữ sinh nổi tiếng trong năm thứ nhất nhưng bảo mấy sinh viên lớp trên này nhận ra được thì hơi khó đại học thượng hải có ba mươi chấm nhìn sinh viên sinh viên khoa chính quy tám chấm nhìn thạc sĩ tiến sĩ du học sinh ba ngàn hai mươi chấm nhìn sinh viên đào tạo qua mạng hoặc liên thông đủ kiểu tổng cộng sấp xỉ sáu mươi chấm nghìn người theo học có thể nói đất rồng người đông xung quanh tụ tập đông người như thế tiền phong muốn bỏ qua cũng không thể chê một bên mặt nghiến răng nói đình giải quyết thế nào đây vừa rồi tôi bị hất nước nóng vào mặt tới bây giờ mặt vẫn còn nóng s á t đây này lát nữa đi bệnh viện kiểm tra nếu có vấn đề gì phải bắt cô ta phải gánh tránh n h i ệ m xem cô ta bồi thường thế nào đồng đồng d ố i rít gặp người xin lỗi xin lỗi học trường cô ấy say rồi không biết gì cả đợi mai cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ xin lỗi anh tiền phong chưa đáp tên bên cạnh là đỗ h o a vỗ bàn rầm một cái tưởng thế này là xong à không dễ dàng vậy đâu thế nào phải để bên này t ắ t nó mấy c á c h đã mấy c á c h mới hạ giận đỗ h o a không sợ làm lớn chuyện lời nói gió bay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 đang đi ăn cơm nghe xung quanh kể chuyện này thấy tiền phong cuốn vào đó vội vàng tới xem trò hay nói là giúp đỡ chẳng bằng nói dựa vào thế của tiền phong kiếm cớ ớ c hiếp người khác loại người này ở đâu cũng có hơn nữa còn không ít tôi thấy chuyện này bỏ đi một đám năm thứ nhất thôi mà còn chưa hiểu chuyện đừng để ầm ý lên làm đứa bị đuổi h ọ c đứa thì năm sau không dám đi học không hay đâu tên này nghe có vẻ tốt bùng khuyên giải thực chất là ngầm dọa d ấ m bên kia người vây quanh xem náo nhiệt bàn luận càng đông cũng có người nhận ra trình thông thông rồi nhưng phía bên kia thân phận có vẻ không dễ đụng vào nên giữ thái độ quan sát tình thế nhậm v ĩ danh cùng phạm kỳ dịch và mấy thành viên hội sinh viên ở cổng trường đi ra thấy bên này có đám đông tụ tập thì đi tới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 tóm lại chẳng bên nào đáng bênh vực học trưởng anh xem mà xử lý thấy phía trên nói có mấy cô bé xinh lắm tôi chỉ lên ngắm n g h ĩ a chút thôi không quan tâm có chuyện gì một đám cười rộ lên rất vô tâm vô cảm quyển sáu chương sáu mươi ba nước mắt trình thông thông nhậm v ĩ danh theo phạm kỳ dịch đi tới thấy trình thông thông thì n g ỡ người tiếp đó nhìn trình thông thông mặt đỏ ao đứng cần bàn giữa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 phạm kỳ dịch nhìn nhậm vĩ xanh lại nhìn tình huống vì xung quanh hỗn loạn hắn chỉ thấy nhóm trình thông thông không thấy tô sán và đường vũ có điều thầm nhĩ g nhậm vĩ xanh không muốn thấy chuyện này đành phải đứng ra hóa giải nói với tiền phong cô gái này là người quen của vĩ xanh nói cho cùng là hai bên hiểu lầm thôi mọi người bỏ đi thể diện của phạm kỳ dịch không thể không nể tiền phong nhìn nhậm vĩ xanh đó là bạn gái của anh sao nếu là bạn bái của nhậm vĩ x a n h thì thuận thế bỏ qua cũng được sau này còn dễ nhìn mặt nhau thực chất nếu không phải bị đám đông vây lấy hắn không bị dồn vào tình thế phải cố giữ thể diện như vậy nhìn cách ăn mặc cô gái kia không phải ra thế bình thường nhậm vĩ x a n h lúc nãy nghe thấy người khác bình phẩm về trình thông thông cảm giác sung như nhìn mình với ánh mắt khinh b ị do dự một lúc b u ộ c miệng nói không chỉ quen biết thôi trình thông thông tuy tưởng lượng cô khá cao nhưng trước đó đã uống với nhóm tô sán một chập qua bên kia uống đỡ cho đồng đồng một chập nữa cơ bản đã say rồi có điều vẫn đủ tỉnh táo nghe đoạn đối đáp vừa rồi giữa nhậm v ĩ xanh và tiền phong không dám tin nhìn nhậm v ĩ xanh thì hắn quay đầu sang bên lòng lạnh xuống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 không phải nữ nhân của anh thì đứng qua một bên đi một tên bên cạnh tiền phong hùng hổ nhảy ra tên này là đồ k hoa thuộc loại chuyên đi theo nịnh bờ tiền phong cho rằng tiền phong nãy giờ ngại thể diện không làm quá nên hắn tranh thủ ra mặt lấy lòng lúc này không nhiều người chú ý đằng sau nhốn nháo có người đang gạt đám đông sông lên đau đớn bi thương k ê u ngạo trỗi dậy trình thông thông hất văng tay đồng đồng đường vũ đang giữ mình ra xô cả vương đông kiện sang một bên chỉ m ặ t đồ khoa chửi bà cô đây hất nước vào chúng mày đấy thì sao lũ chó đáng đời đỗ khoa nổi điên bất thình lình xông tới mọi người không kịp phản ứng hắt vung tay ra mày nói lần nữa xem chát một cái trình thông thông che mặt lảo đảo lùi lại thằng chó trương tiểu kiều thấy trình thông thông bị đánh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 lý hàn mượn đà lao tới tung chân đá bàn bia rồi nước canh như sóng thần dâng lên ở đáy biển ập vào bọn chúng xương sầu ăn thừa rau thức ăn bia bát đũa bay tứ tung còn may đám tiền phong nhanh nhẹn thế nên ngoại trừ bị nước canh bắn lên người x a thì tránh được mấy cái cốc thủy tinh c h o a n g một cái cốc rơi xuống vỡ tan bên cạnh một tên làm hắn chưa hoàn hồn vội nhảy sang né tránh lại xô vào một tên bạn thiếu chút nữa ôm nhau ngã lăn ra đất nhưng riêng thế đã đủ bọn chúng trông nhích nhắc vô cùng rồi tô s á n là tô s á n đấy người vừa đá bàn là lý kim cương của phòng sáu trăm linh hai kia không phải là đường vũ sao bọn tiền phong chọc nhầm tổ ô n g rồi đám tiền phong vừa đỉnh sông tới chợt nghe xung quanh la hét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 không tranh đấu với cái c ư ớ p chó gì trầm m ù n cái c ư ớ p chó gì cùng lắm thì bị trường đuổi h ọ c vào công ty tô sán làm việc thôi cậu ta sẽ an bài chu đáo hết nghĩ thế tiêu h ú t máu lên lao tới đạp thẳng mặt đồ k hoa đám vương đông kiện cũng hùng hổ xông tới hiển nhiên mang suy nghĩ như tiêu h ú t sợ cái chó gì tức thì đồ k hoa ăn đủ đòn trương tiểu kiều được cứu về trận địa đám tiền phong thấy bên kia đột nhiên như chó sải lên cơn mặt cắt không ra máu không dám xông tới cứu người huống hồ trước mặt còn con trâu điên tay lăm lăm hai chai bia vỡ thấy tô sán đi ra nhậm v ĩ danh mặt biến sắc thực sự là oan ra hẹp lộ chỗ này có thành viên của phích có trình dung tên đội trưởng đội bóng chày bị đường v ũ đá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 trình thông thông trước đó còn cố làm ra vẻ kiên cường tô s á n hỏi khẽ một câu bao nhiêu bàng hoàng thống h ồ hơn tuổi trong lòng nãy giờ cố dùng tư thái kiêu ngạo đè nén không còn đè nén được nữa nước mắt trào ra nói không thành tiếng chỉ khẽ lắc đầu cảnh tượng đó không ai không đau lòng đau đ ế n c ỡ nào mới khiến cô gái kiêu ngạo như thế bật khóc đồng đồng ôm、um、lấy trình thông thông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 Thanh niên rẽ đám đông đi ra kia niên đông đi rẽ đám lúc nãy chỉ là người quá bình thường luận tráng kiện không bằng lý hàn luận đẹp trai phong độ không bằng hắn nhưng bây giờ dù hắn cố m ớ i móc khuyết điểm gì của tô s á n cũng không làm bản thân tự tin lên được nhất là ánh mắt kia hết sức khiếp người tiền phong mặc dù đôi khi mồm miệng làm người ta rét một chút nhưng xử sự, sự không phải non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 mọi người nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu rồi thế nhưng tô s á n chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái cứ thế bước qua đối diện với nhậm v ĩ x a n h nhìn chằm chằm hắn mấy giây tô s á n lúc mặt không có cảm xúc gì rất đáng sợ nhậm v ĩ x a n h cố lắm mới chấn định được gượng cười tô s á n tôi không biết cậu đi ăn cơm với họ tô s á n chỉ về phía trình thông thông hỏi một câu không ai ngờ tới anh biết cô ấy không nhậm v ĩ danh ngớ người không biết tô s á n hỏi thế là có ý gì lúng búng không trả lời được tô s á n thình lình cầm chai bia chưa vỡ lên đập choang một cái vẫn chỉ trình thông thông quát tôi nói anh có biết cô ấy không tiền phong bị tô s á n bơ đi vốn cực kỳ nhục nhã nhưng cũng thở phào bốn xung quanh bị hành động này của tô s á n làm giật nảy mình đám đông nhốn nháo lặng cả cai nhậm v ĩ danh không phải hạng vô dụng c h ấ n tính khá nhanh mỉm cười nói tôi vừa mới tới còn chưa biết xảy ra chuyện gì nữa tôi đang hỏi anh anh gạch dưới có gạch dưới biết gạch dưới cô gạch dưới ấy gạch dưới không tô sán gằn giọng nói từng chữ một giọng điệu của tô sán làm mặt nhậm v ĩ danh trở nên âm trầm miễn c ứ n g gật đầu tô sán dám đập xe của đào trừ hồng hắn khó chịu cũng không dám phản kháng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 những người đang chửi bới kia e rằng đa phần làm như nhậm v ĩ xanh phần còn lại chắc gì làm tốt hơn nói người khác bao giờ chẳng dễ dàng hơn bọn tiền phong thấy người khác không để ý tới mình nữa thì lẳng lặng chuồn êm đồ khoa bị đánh gãy một cái răng chỉ biết nuốt vào bụng dù sao tự hắn chuốc lấy thôi mọi người giải tán đi đừng làm ách tắc giao thông phạm kỳ d ị c giải tán đám đông rồi khoác vai nhậm v ĩ x a n h kéo đi an ủi chúng ta đi uống rượu đừng nghĩ nhiều tới đám ác k h ẩ u đó người ta quên nhanh thôi như trình dung ấy bị đường vũ đá cho một cái cũng bị người ta khinh bỉ một thời gian giờ có ai nhắc tới đâu trình dung cười khổ im mồm đi chính cậu vừa mới nhắc tới đấy cậu an ủi v ĩ x a n h sao còn kéo tôi vào phạm kỳ dịch cười ha hà thầm nghĩ sau này phải tránh xa đám con gái phòng ba trăm linh hai đó hết hai người anh em của mình mất hết danh dự vì cái phòng đó rồi vào tháng bảy mặt trời không quá gay gắt thời gian chiếu sáng ít đi nên dù ban ngày rất nóng nực nhưng nắng tắt không lâu liền trở nên hết sức mát mẻ nhất là ở trong đại học t h ư ợ n g hải không giang thoáng đẳng cây cối nhiều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 không ngờ tiểu kiều nam tính như thế nếu c á c h này thành sẹo thì sẽ là huy chương anh dũng của cậu đấy trương tiểu kiều bị nguyễn tư âu nhìn thế thì có hơi ngượng ngùng nói huy chương xấu hổ thì có lúc đó nếu tôi hạ trọng tâm xuống h ú t l ệ c h sang trái đảm bảo thằng đó tức thở vật ra đất năm giây luôn đâu thảm thế này thôi đừng có vờ vịt nữa cứ nhận lời khen của cô ấy đi cậu xứng đáng lý hàn cười ha h à vỗ vai trương tiểu kiều tiêu húc cũng giỏi lắm mặt thằng kia tới lúc chuồn đi vẫn còn nguyên cái dấu dày của cậu tiêu húc cũng cười ngượng thực tình lúc đó nếu không có lý hàn với tô s á n quay lại hắn đã không dám s ô n g lên nói ra cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả có thể lừa người nhưng sao lừa được bản thân đồng đồng lúc này không làm ra vẻ t h ụ c nữ vờ v i ệ t hàng ngày nữa hoa chân múa tay má đỏ hồng hồng vì phấn khích lý hàn ghê gớm nhất đá tung bàn hai tay cầm hai chai bia làm bảy tám tên cao to không dám s ô n g lên nhìn kia hối hận rồi phải không nếu hồi trước ai đó không làm cao có lẽ sau đêm giáng sinh đã thành bạn gái của người ta rồi nguyễn tư âu trêu đồng đồng bây giờ thì người ta có bạn gái mất rồi hối hận hơi bị muộn làm gì có chuyện đó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 này cậu không biết càng thể hiện như thế người ta càng hối hận sao tư t u cậu dám nói nữa mình chụp ảnh cậu tung lên mạng đấy đồng đồng mắt đỏ như máu nghiến răng dọa nguyễn tư t u mọi người nói cười vui vẻ chỉ suy chuyện tô xán hay trình thông thông là không nhắc tới chẳng mấy chốc tới cổng ký túc xá số m ư ơ i bảy hai bên chào tạm biệt nhau trình thông thông đột nhiên nói tô xán cậu có biết đôi lúc cậu cực kỳ đáng phép không nói xong không giải thích gì thêm bước thẳng lên cầu thang đồng đồng nguyễn tư âu vấy tay đi theo đường vũ cười nhẹ nói với tô s á n đang ngây ra không phải thông thông d é t anh đâu cũng không giải thích đi nốt lý hàn thở dài dở dọn ông cụ nói con gái sớm nắng chiều mưa lão đại đừng nghĩ nhiều hôm nay cậu làm hoàn toàn đúng được về uống tiếp hôm nay uống chưa đã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 ba tuần sau sẽ toàn diện đưa lên i n t e r n e t cho nên kỳ nghỉ này không in thân được có điều thế nào thì phải về nhà một cách đ ắ t cha mẹ y rất nhớ rồi sau đó còn phải chạy vài nơi ví dụ như chỗ vương bạc rồi vài trường hợp công khai quan trọng y là chủ tịch thi thoảng phải lộ diện triệu hảo mời khách ở toàn t ổ đức quán việt quay bắc kinh chính tung một trong số nơi nổi tiếng gần đại học thượng hải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 bên trong thì tổ cựu truyền thông tới mức làm người ta ngạt thở đây là tòa thành không có ban đêm của phương đông từ thời đại di dân tới giờ nó đã tuân theo cơ chế tàn khốc hôn sống mống chết chính sự lạnh lùng tới thấu xương đó duy trì sự phồn vinh của thượng hải còn cảnh tượng trước mặt khiến tô sán cảm giác được mùi vị quen thuộc du nhàn quá mức của dung thành đi vào phòng bao trong tầng hai triệu hảo đã đợi từ lâu bên trong có một nam một nữ nữa triệu hảo không tới một mình hôm nay đi cùng với hắn còn có phó giám đốc thị trường bên cạnh còn có một cô gái hiểu điệu mỹ lệ làm tô sán nhìn một c á c h là ngẩn ngơ mái tóc rất dài rất t h ẳ n g ngũ q u a n xinh xắn ăn mặc đơn giản một chiếc quần thường đen ôm người một chiếc áo thun rồng cổ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 tôi r trong ở thành một trong số minh tinh nổi tiếng t minh khắp nổi nội số địa tôi từng xem phim thơ giới này nóng Đều là những bộ phim tả tuổi xuân minh là mông g Đều tuổi phim bộ i tả Tô thiệu một chút đây là phó giám đốc của thượng mạch nghiêm hoành người bắc kinh đồng môn của tôi còn đây là nhiếp tiểu tiểu vừa tốt nghiệp đại học điện ảnh bắc kinh đã ký hợp đồng phát hành âm nhạc với thượng mạch là người gốc thượng hải còn đây chính là chủ tịch tô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 đáng gọi bằng chú rồi chỉ có tên biến thái y mang linh hồn ông chú như ý mới x ư n g hô loạn xạ tiểu tiểu tôi nói dối làm gì pha pha pha điều này chứng tỏ tôi có tầm nhìn lần đầu gặp cậu ấy tôi chẳng nghi ngờ chút nào triệu hảo kể chuyện hai người họ lần đầu gặp nhau hoa thì ra cậu là người đồng sáng lập pha xe nữa mắt nhiếp tiểu tiểu tỏa sáng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 còn ở trong nước vẫn rất nhỏ bé nhưng hiện giờ đã có thể thấy vài điểm sáng nhưng ý thức bản quyền vẫn lần chuyện khiến người ta đau đầu t r i ệ u hảo rót bia cho tô sán nói n ơ n g g h ơ n à n ơ h ơ n công nghiệp ghi ấm sớm muộn gì cũng tới lúc hết thời giống như chúng ta vài năm trước còn mua băng cát sét giờ chuyển sang băng đ ĩ a tương lai phương thức nghe nhạc qua internet âm nhạc số sẽ thay thế cho băng đĩa máy mơ bê ba hoặc một số thiết bị di động không chỉ phát ra âm nhạc còn có thể xem phim khi đó mơ bê ba sẽ kết thúc rồi tới mơ bê bốn tô s á n như nói chuyện với triệu hảo như cảm khái hồi tưởng quyển sáu chương sáu mươi sáu tẩy não hai mờ bốn sao nghiêm hoành bật cười Mơ. B. ba chỉ là thứ tiêu chuẩn âm tầng được chuyên gia nén dung lương phai mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng thôi nó không có nghĩa là thứ gì đời ba cho nên tiếp theo không phải là đời bốn tô sán chỉ cười dân kỹ thuật có cái tính xấu này cho rằng người ngoài ngành không hiểu biệt thích dùng từ chuyên môn sẽ rất khó chịu nghiêm hoàng thấy triệu hảo nhìn mình biết mình hơi quá lời vội nói át đi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 nghĩ thì thấy điều chủ tịch tô nói rất đúng rồi sẽ có một ngày những thứ chúng ta sôi nổi bản luận trở nên lạc hậu bị thời gian nhân chìm khi tôi ở thanh hoa mặc quần xin giặc bạc phích ra cổng trường mua băng cát x é p khi ấy nghe b à i h hoa lâm bản tiếng nga mà rơi nước mắt thoáng một cách bây giờ c á c h lán cũ ký ở cổng trường thành cửa hiệu màu mè phát đĩa cơm sơ băng cát x é p ngày càng hiếm hoi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 bề ngoài có hơi nhà quê một chút nhưng khi nói chuyện như biến thành người khác kiến thức uyên bác phong phú thần thái tự tin mùi thịt quay ngào ngạt khắp phòng thịt mềm mà không bở béo mà không ngấy nước chấm đặc sắc có điều tô sán thấy không hợp miệng ăn hơi vô vị gọi thêm thịt x ê nướng cá nhân tôi không đánh giá cao nơ gơm hơn à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 Nơ,、no. hừm, ghi âm là thứ anh bỏ chín mươi công sức nhưng kiếm về một m ư ơ còn lại lọt vào tay kẻ ăn cắp công sức không liên quan khác đây đ ắ t là tệ nạn khiến nhiều người vì thế bỏ nghề không chỉ ở ngành này điều đó khiến chúng ta thua kém mỹ và phương tây nơi tài sản trí t u ệ bảo vệ tốt hơn tô sán xua tay ngăn cản hai người họ nói tiếp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 tôi đầu tư vào thượng m ạ c h là mong muốn các anh thành x â y đầu đàn sản nghiệp âm nhạc x â y đầu đàn của sản nghiệp triệu hảo gắp miếng thịt xây còn chưa đưa vào mồm gật gù nghe tô sán nói tới câu cối u miếng thịt rơi bột vào đúng quần nhiếp tiểu tiểu tròn mắt nhìn nhưng trong lòng thất vọng cái nghề của cô tiếp xúc ông chủ lớn không ít người nào người nấy khoác lác vung trời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 tới nhíp tiểu tiểu tốt nghiệp song không dám nói với bạn bè mình ký hợp đồng công ty nào ai chẳng thích thể diện muốn làm dây đầu đàn đây là chuyện khó khăn nhường nào thị trường âm nhạc trong nước long xà hỗn tạp đây là đại dương minh mông quân hảm hảm đội gì cũng có cậu ta quá buồn rồi mục tiêu này cao lắm sao tô s á n không bận tâm người ngoài nhìn mình ra sao trường hợp này y gặp nhiều rồi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 Cảm mạnh tốc mạnh sán tô với làm sao không cảm động tiền là đảm bảo sinh hoạt là cơ sở sự nghiệp thành công được ngưỡng mộ nhưng quan trọng hơn cả là cảm giác được thừa nhận vì câu này của chủ tịch tu tô, tôi làm châu làm ngựa báo đáp cản tô sán uống xong không cho người khác s à n h để thở tiếp tục tung ra lựu đạn năm nay tôi theo dõi nghiệp vụ nhạc chung bên hàn quốc trong thời gian ngắn đã thịnh hành toàn quốc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 dù triệu hảo dù tự tin và giã tâm tới mấy cũng choáng váng nhiếp tiểu tiểu cảm giác hoang đường gần như cùng nói một lúc nghiêm hoàng thấy d ư ỡ n g khí hơi thiếu chừng đó bản quyền không ăn được không tiêu hóa được chẳng nứt bụng mà chết à bây giờ chúng ta phải tích chữ tài nguyên chuẩn bị sau này cất tiếng hót là oanh động thiên hạ trước kia chu thăng nói gì với chu nguyên trương tô sán hỏi ngược lại câu này rất nhiều người thuộc lòng là sinh viên đại học thanh hoa kiến thức triệu hảo không kém không hiểu tô s á n muốn nói gì nhưng biết rõ lai lịch câu nói này đầu óc chưa tỉnh táo máy móc đáp xây tường cao tích lương nhiều h o ã n s ư n g vương tô s á n đặt cốc xuống bàn cạch một cái nói chắc nịch tôi không phải là chu thăng nhưng anh sẽ là chu nguyên t r ư ơ n g của đế quốc âm nhạc rời nhà hàng toàn t ổ đức lên xe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 sẽ thành hoa đán đình đám nhưng sao có thể đẩy cô gái như vậy vào giới diễn viên thượng mạch phát triển liệu có cải biến tương lai nhiếp tiểu tiểu không lắc đầu kể thuận theo tự nhiên là được nếu vì hành vi của mình ảnh hưởng tới xung quanh mà náy náy thì giờ mình nên nhảy lầu tự sát rồi lúc này đường vũ nhắn tin tới tô sán đi sang bên gọi điện lại triệu hảo lúc này nói nhỏ với nhiếp tiểu tiểu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 là bạn gái của tôi cô ấy hỏi tôi ăn cơm chưa hẹn tôi về uống trà thế chào mọi người nhé tô s á n chào tạm biệt họ sau đó đi tới góc tường lấy chiếc xe đạp san ngồi lên phóng vút đi trong cái miệng nhỏ còn chưa khép lại được của nhiếp tiểu tiểu quyển sáu chương sáu mươi bảy n i ệ m tin tô s á n ngồi trên máy bay đọc báo tài chính xung thành trang bìa là tiêu đề là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 báo chí đua nhau chỉ trích tệ nạn trong quốc si nhưng đâu phải toàn do lãnh đạo vô dụng tham mô đục khoét cũng không phải bọn họ chây ý quan liêu chỉ biết lái xe sang nuôi tình nhân rất nhiều người có hoài bão và thủ đoạn nếu không ở trong quốc si ra ngoài tự mình lập nghiệp là hào kiệt lục lâm có điều ở vị trí này ở môi trường nửa quan nửa thương áp chế đấu tranh xung đột kịch liệt trong nội bộ còn có thể thực hiện hoài bão của mình chẳng khác nào sừng lân lông phượng tô lý thành dám đụng vào vấn đề nhân sự mẫn cảm nhất của quốc si gián tiếp chứng minh khí phách của ông phải biết rằng trong quốc si ai cũng có bối cảnh rất sâu động vào ai đó biết đâu kéo tới cả lãnh đạo tỉnh nhiều cao t ầ n g sĩ nghiệp vì cải cách mà gục ngã không biết bao nhiêu mà kể tô sán biết tình cảm của cha tới đại dung lớn thế nào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 đáng lẽ anh phải được ngồi miễn phí ở khoang hạng nhất chứ cha anh thật là cứng nhắc không linh động gì cả lần sau anh không nói mập mờ nữa yêu cầu thẳng thừng luôn con có khóc mới được cho b ú mà đường vũ không quan tâm tới lời làm nhảm của tô s á n chỉ vqq u v, quy, quy, mơ một tiếng hiểu rồi em chẳng bao giờ có nghi hoặc gì à. tô s á n ngứa ngáy đang định đợi đường vũ hỏi để khoe khoang một hồi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 bố trí xong bố cục thương nghiệp được về nhà chứng kiến thay đổi nhỏ cũng là niềm vui bất ngờ ví như lần này về nhà nhà thay máy nước nóng mới mua cái ghế sofa mới vị trí ghế sofa trong nhà thay đổi hay mẹ trước kia chơi lò vi sóng không tốt giờ cũng mua một cái rồi những điều đó đều mang tới cho y niềm vui nhỏ cùng cảm giác mới mẻ lần trước đột kích đại học thượng hải gặp được đường vũ tăng pha không tra tấn tô sán những câu hỏi về đường vũ nữa không g ụ c giã đưa đường vũ về nhà nữa kể chuyện sau khi tô sán kết thúc kỳ nghỉ đông không lâu thì chiếc ghế sofa có vết nứt chất lượng đồ đạc bây giờ càng ngày càng tệ năm xưa mẹ kết hôn với cha mua cây đồng hồ quả lắc làm kỷ niệm dùng tới tận bây giờ hai mấy năm chỉ cần cha ít dầu vặn cót là chạy đều đặn tô sán g h é t cái đồng hồ đó lắm vì nó đánh chuông rất to mỗi tiếng đánh một lần bất kể ngày đêm không điều chỉnh được như đồng hồ điện tử hồi bé tô sán nhiều lần âm mưu làm hỏng nó mà sợ ăn đòn không dám nên nó mới sống sót tới bây giờ nằm ườn trên cái ghế s o f a mới êm á i ở phòng khách nghe mẹ ở trong bếp vừa làm món sườn rán cháy cạnh mãi thích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 làm tăng kha tốn cả nửa buổi sáng làm cơm chiêu đãi con trai mà phải cắt ngang mấy lần cực kỳ bực bội nói chồng anh gọi điện bảo người ta có chuyện gì thì nói ở đơn vị đừng mang về nhà con trai mới về để có nghỉ ngơi với tô lý thành đùa để lấy biển không tiếp khách ở công ty về treo ở cửa buổi chiều đông kiến quân mời cả nhà tô sán đi ăn cơm tẩy t r ầ n cho tô sán tô sán thật không ngờ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 y làm tâm điểm quá lâu mệt rồi về nhà rất thoải mái không bị ai nhìn chằm chằm nữa không lo bất thình lình trên mạng này ra đề tài gì về mình rồi cãi nhau ẩm tỏi càng không lo đám người suốt ngày rình dập kiếm cớ bắt mình mời cơm không phải lo từ chối quá nhiều lời mời làm mất lòng người nọ người kia về nhà rồi chỉ muốn tung vê hết làm đứa con không ngoan lắm của cha mẹ thôi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 thích thú nghe n h à đầu này cằn nhằn nói y không nên buông lòng nếu không mất thói quen dậy sớm sau này càng lười cảm giác rất thích có vẻ y có xu hướng thích tự ngược nhẹ vừa mới về tô s á n không muốn đi gặp vương thanh hay triệu minh nông bàn v i ệ c vội cũng không muốn vào mạng kiểm tra tin nhắn của ma y muốn ở nhà làm con sâu lười chọc tức n h à đầu nghiêm túc kia ánh mắt trời chiếu xiên xiên qua cửa sổ tô s á n liếc mắt qua đống báo trên bàn tin tức về đại dung lên trang nhất mấy tờ báo lần này điều chỉnh nhân sự cùng cải tổ kết cấu doanh nghiệp làm người ta bàn tán xôn xao bên tai tô s á n tựa hồ còn vang lên lời mẹ nói hôm qua bên ngoài nói cha con dùng chém rượu cướp binh quyền mẹ chẳng quan tâm nhưng mà đồng nghiệp người quen cũ ở hạ hả hải náo loạn lên người gọi điện người tới nhà nghe ngóng tình hình chỉ lo khi công trình số bốn bị cắt bỏ hoặc giảm biên chế làm cha con rất phiền muộn tô sán chỉ biết thở dài dù y đã lập ra quý khuyến hoặc giúp cha giảm bớt hậu quả của lần cải tổ này nhưng hiệu quả vẫn hạn chế mở đầu thế kỷ mới rất nhiều xí nghiệp tập đoàn mạnh kéo vào dung thành vì thế khó tránh khỏi va chạm với nhau trong đó không thiếu quốc xí tê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 việc loại bỏ mâu thuẫn nội bộ chỉnh hợp kết cấu sản nghiệp là điều bắt buộc nếu như không muốn thụt lùi tô lý thành và tôn gia dũng cũng có chỗ dựa vững chắc một năm qua tổng giá trị hợp đồng công trình là một ư ơ i một tỷ tăng trưởng hai mươi đến cuối năm dự kiến tổng giá trị tài sản xí nghiệp có thể đạt tới một ư ơ i ba tỷ tăng hai mươi bốn so với năm ngoái thị trường hải ngoại ước tính l ợ i thuế năm trăm triệu tỷ ă n g t lệ bảo toàn tài sản quốc hữu đạt một trăm m ư ơ i ba đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thành ủy giao cho thành tích rõ ràng đó bày ra trước mắt là chỗ dựa cho tô lý thành mạnh tay với thành phần đối lập trong tập đoàn với vương bạc mà nói càng có thể thẳng lưng đối diện với tiếng chất vấn trong quan trường thế nhưng luôn luôn có góc k h u t có những kẻ không cần biết những điều đó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 Xe、cách c h tra n bài chức vụ khác. vụ Cha đi nước cờ này đúng là tuyệt vời với những kẻ chỉ biết ngồi không lính lương đây đúng là tai họa đây mới là bá khí thực sự đây mới là nắm đấm thép khi bên ngoài tranh luận xôn s a o thậm chí ối kẻ nghiến răng nghiến lợi muốn ăn thịt tô lý thành thì ở nhà tô sán sau khi nâng cha mình lên trời xong hỏi sau lưng cha có cao nhân chỉ điểm ạ tô lý thành cười mắng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 Tô tập Sán ngồi xe đi o à n t ớ Tổng cùng ộ n tiên là chiếc tô Đằng sau là 4 chiếc ba sát. Tô Sán và Tẳng、Kha、ngồi trong g cố Cách chiếc chiếc số xe. xe sát. đầu Đi sau Tô Tà Tô là là ba Kha và còn có quách tiểu trung về mấy ngày trước quách tiểu trung vừa mới về một c á c h là kéo tô sán ra ngoài ăn đồ nướng uống rượu đi cùng còn nhóm triệu hâm dương chiêu trải qua một loạt biến cố công ty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 trai thang tiến nhanh tô sán lại chẳng theo cha tham gia hoạt động tất nhiên không có ai nhận ra y c á c hoạt h động bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tù này có ảnh hưởng vậy cơ à quách tiểu trung nhìn đại sảnh lát đá hoa cương rồng thênh thang tuy nhà đ i ề u k i ệ n không tệ song hắn lần đầu bước vào chỗ sang trọng thế này tỉnh tây xuyên muốn dựng lên thương hiệu của mình kiến thiết kinh tế trong tỉnh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 cha cậu có khả năng thành long đầu lão đại tỉnh ta rồi tô s á n nhìn đám đông nhốn nháo không biết nữa nếu bình thường được b ầ u chọn cũng không có gì là lạ nhưng cha y dùng nắm đấm sắt cải cách tập đoàn gây ra dư chấn lớn chọc giận một số kẻ nên chưa thể nói trước điều gì tô s á n nghe có tiếng người gọi tô s á n quay đầu lại thấy một người mặc âu phục s á m gọn gàng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 năm tháng rồi không gặp y mày hơi nhíu lại đưa tay sờ cổ áo tô sán sao vẫn mặc cái này tô sán xoay người nhìn một lượt không thấy vấn đề gì đây là bộ vết mà vương thanh mua cho ý trước bữa ăn với chiêm hóa có sao đâu vẫn vừa vặn mà tôi cũng không cao lên được nữa sao lại không sao cậu xem cổ áo sờn rồi vương thanh không hài lòng cậu mặc ở trường thi không sao nhưng tới những chỗ thế này người ta sẽ đánh giá thân phận cậu đã khác không thể tùy tiện bạn gái cậu làm sao thế ngay cả chuyện này không biết chú ý à tô s á n chỉ biết cười trừ đường vũ không phải không quan tâm có điều mua quần áo thường ngày cho tô s á n còn được còn mua đồ cho trường hợp chính thức lại không xong có lẽ vì nha đầu đó tính cách nghiêm túc chọn đồ tô s á n mặc vào trông ngơ ngố vương thanh cháu càng ngày càng xinh đẹp tằng kha đang nói chuyện với mấy người quen thấy vương thanh liền đi tới quan hệ hai nhà ở hạ hải tốt từ khi chuyển lên dung thành càng thân thiết hơn na na cũng tới ạ cháu chào gì cô cháu mới là cháu ruột cô đi cô chẳng khen cháu tằng na hay mắt với t ô s á n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 hơn nữa phát triển đôn hoàng lên chút nữa không phải dư tư cách rồi sao câu cối của vương bạc có ý nhắc nhở tô s á n không nên quên ưu tiên doanh nghiệp trong tỉnh chú vương đại biểu pháp nhân của đôn hoàng là chị vương thanh mà chị ấy đi cũng không khác gì cháu tô s á n cười tít mắt nhắc nhở vương bạc không nên quên chiếu cố cho vương thanh a cái thằng nhóc này trơn tuột thế nào cũng có ngày chú tóm được cháu thôi vương bạc thở dài vỗ vai tô sán một cái t r o n g bề ngoài không có gì nhưng thực chất lực đạo không nhỏ có câu một số hai mệnh ba phong thủy trước kia vương bạc là điển hình của người theo chủ nghĩa vô thần tất cả yêu ma thần phật bị ông ta cho vào thùng rác lịch sử hết có điều cuộc đời trải qua sóng gió gập rình ông ta tin vào số mệnh con người tới giai đoạn nào đó sẽ như thế dù lên cao tới vị trí nào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 t ô sán nghe ra được vấn đề rồi vậy nắm chắc được bao nhiêu à năm năm chú sẽ tận lực vương bạc nói tới đó là thôi đi tới bắt tay người trung niên đi vào hội trường